Làm sủng phi như thế nào? Nhu mế hôi hôi chương 74 Xảy ra chuyện N Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyzg U Vinh Quỳ Quỳ To Y Đang đứng trong thư phòng chính là đại ca của A Quyển Ôn Tuân Trải qua một năm lịch luyện trên quan trường Nếu như ông tuân trước kia làm việc có suy nghĩ tính toán Thì bây giờ lại càng lộ ra vẻ ổn trọng thành thục Trên mặt cũng không còn vẻ ngây ngô của thiếu niên Thay vào đó là ánh mắt kiên nghị Chỉ có vóc người cao gầy là không thay đổi đứng giữa thư phòng Sáng người thẳng tắp sống như cây trúc kiên nghị bất khuất Khí khái bình tĩnh của người quân tử Vừa nghe đến âm thanh quen thuộc Đác đâu không thấy Ông Tuân biết là muội muội đã đến Cũng đã gần một năm không gặp muội muội Tuy là trong lòng Ông Tuân rất nhớ Nhưng không thể quên lễ nghi quân thần Cố gắng không nhìn thẳng A Quyền Đưa lưng về phía hoàng thượng cối người chắp tay nói Uyển chiêu ghi đương đương lễ. Thần cho sẵn người nên hành lễ trước với hoàng thượng mới phải. An Uyển cũng vì nhất thời quá kinh khí. được đại ca nhắc nhỏ mới nhớ lại. Mộ thị thịnh an hoàng thượng. Hoàng thượng phản phúc phản an. Mộ thị lâu không gặp đại ca. Nhất thời thất thố. Xin hoàng thượng thứ tội. Hoàng thượng ở trên cao quan sát hai hương mũi này Tướng Mạo có vài phần giống nhau Một u oi thì tính tình trầm bụng Rất có mưu lược Người còn lại thì tính tình hoạt bát Làm việc luôn không giống với người khác Tính tình trống đánh xuôi Kèn thổi ngựa như vậy đúng là hương mũi cùng một mẹ sinh ra Cũng thật là thú vị Ôn án khanh không cần đa lễ, huyện chiêu nghi đứng lên đi ban tỏa Có người ngoài thì hoàng thượng rất ít khi gọi tên A huyện Mặc dù đây là đại ca của A huyện Hoàng thượng cũng không muốn gọi ngũ xanh A huyện Nhưng chỉ riêng hành động ban tỏa này ôn tuân cũng có thể thấy được ngày thường mũi mũi ở trong cung cũng tốt Chẳng biết hoàng thượng gọi ngô ý đến có chuyện gì sóc khi ngồi xuống A huyện đã mở miệng nói trước Cũng không thèm nhìn đến ánh mắt không hài lòng của ca ca Chỉ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi hoàng thượng Hoàng thượng trầm ngâm một chút để cho đại ca nàng nói với nàng thôi Chấm nghĩ việc này nàng nên biết Ôn tuân vẫn đứng thẳng Đây là quân thần chi lễ Tuy ôm tuôn đã thăng chức, nhưng vẫn không thể đạt đến trình đầu ngồi nghỉ sự cùng hoàng thượng. Nghe vậy thì chắp tay, thần tuôn chỉ, ngược lại với A huyện. Sắc mặt tương đối nghiêm trọng, huyện chiêu nghi nương đương Lần này thần đến bích thủy trang là vì muốn cầu xin hoàng thượng các chức quan của phụ thân. Nghe được ca ca thông báo tin tức của phụ thân A huyền cũng biết là không có chuyện gì tốt rồi Phụ thân đã phạm phải tội gì vậy Nghe vậy Ôn tuân liếc mắt xin chỉ thị của Hoàng thượng Được Hoàng thượng đồng ý Ôn tuân mới nói hết đầu đuôi sự tình ra Từ lúc sinh thần của Hoàng thượng Không ít đại thần vương công quý tộc đều thấy A huyền được sùng ái Không ít người bắt đầu nịnh bở Tuy ôn kỳ chính chỉ là một quan ngũ phẩm Nhưng lại có một nữ nhi có bản lĩnh nha Trước kia ôn đại nhân còn có thể sanh tránh ngôn thuận cử tuyệt Nhưng thời gian dài ai đến cũng không cử tuyệt Vũ cơ Mỹ thiếp không cần phải nói Vàng bạc tranh chữ đã chất nhiều dương rồi Mà lúc đó ôn tuân đang xử lý việc ở phía nam Ôn phu nhân thì đang bận chiếu cố cho con dâu cả đang mang thai Lại còn bận rộn chuẩn bị cho hôn sự của con trai thứ hai Nhất thời không giúp được Những chuyện ở bên ngoài đều là do ôn đại nhân xử lý Chờ đến khi tin tức truyền đến tai ôn phu nhân ở hậu viện thì đã vô thể cứu vãn được nữa rồi A huyện nghe thấy mặc dù trong lòng giận phụ thân không tránh né Nhưng xem như vẫn có thể chịu đựng được mà giữ trong lòng Nhưng nghe những lời tiếp theo của đại ca Quả thật làm cho A huyện hận đến nghiến sang nghiến lời Ôn đại nhân không chỉ tham vô nhận hối lộ Còn có thể đã bị cuốn vào các phe phái phân tranh trên triều rồi Tuy là không biết hướng đi của triều đình Nhưng chuyện các quan viên ghét bè ghét phái vị trên kia chắc là sẽ không vui A huyện có thể không rõ ràng lắm Nhưng ôn tuân đối với những chuyện này rất minh bạch Hoàng thượng rất chán phép những cửu thần cậy già lên mặt này Lúc nào cũng muốn loại bỏ bọn họ Chỉ là thời cơ vẫn chưa đến mà thôi Phụ thân đúng là đã bị lị bở đến nỗi u mê rồi Tự chui đầu vào giọ mà còn không biết Bây giờ quan hữu sử đã tấu lên ôm kỳ chính mua quan bán tước Nhận hối lộ Tuy là đầu ấp phụ thân mê muội nhưng dù sao cũng là cha ruột Ôn tuân chỉ có thể thường lúc sự tình chưa phát triển quá mức Đến bích thủy trang tàu hoàng thượng nhanh chóng thu hồi chức quan của cha Sứ mạng vẫn hơn Đã hiểu rõ chuyện này A huyền đứng dậy thi lễ với hoàng thượng Đa Tạ hoàng thượng đã báo chuyện này cho Ngô tì Phụ thân của Ngô tì làm ra những chuyện này thật là khó thoát được tội Nô tì cũng thấy rất xấu hổ Ồ, huyện chiêu nghi không muốn cầu tình cho phụ thân sao Âm thanh trong trẻo lạnh lùng không nghe ra thân ý gì vang lên A huyện cũng tiếp tục khẳng định Nô tì không dám Mặc dù nô tì thân là nữ tử Cũng biết quy của đạo lý Tuy người là phụ thân của nô tì Nô tì cũng không dám cầu tình Quốc có quốc pháp Nếu như phổ thân ngô tì Quả thực phạm phải lỗi Thỉnh hoàng thượng cứ chiếu Theo luật pháp mà xử trí Ngô tì chỉ cầu Xin hoàng thượng đừng giận Chó đánh mèo với ca ca Là tốt rồi A huyền có thể nhìn thấy Tính tình đó của phổ thân Có thể làm đến ngũ phẩm Lang trung đắt là tốt lắm rồi Mà phổ thân Tuổi cũng đã lớn Nhân tài mới xuất hiện thì như măng mọc sau mưa Mặc dù phụ thân có thể thăng quan cũng sẽ không thể ngồi vào vị trí cao Mà đại ca ôn tôn Chính là tuổi trẻ tài cao Nắm bắt tốt thời gian Không bị phụ thân liên lụy Hoàng thượng nghe A Nguyễn nói những lời này Mâu quan lói lên Nét mặt không thay đổi Đầu. Nếu chuyện như lời ôn án khanh nói Chấm tự có suy tính Về phần chuyện của ôn lan trung Chấm sẽ cho người đi điều tra Nguyễn chiêu nghi đắt lâu không gặp thân nhân Chấm cho người một ăn của đó cho chuyện với ôn án khanh đi À Nguyễn nghe vậy trên mặt đều là vui mừng Vội vàng tạ ăn rồi rời khỏi vạn hòa lâu trở về lương tiêu các Lương nương giáo này khỏi không Đại ca gần đây thế nào Tuy là được hoàng thượng cho phép Nhưng tổ tiên đã sớm định ra uy cũ rồi giờ thìm gặp gỡ thân nhân Nên hai nương mũi không dám chậm chế Sau khi về lương tiêu các Liên bắt đầu hỏi thăm tình hình của đối phương Hai huyên muội mở lời cùng lúc Không khỏi bèn nhìn nhau cười Dù sao cũng là máu mũ thình thâm Đã một năm không gặp nhau Khó có được an điện Trong lòng không khỏi có chút kích động cùng hưng phấn Ở đây chỉ có hai người chúng ta ca ca đừng gọi muội là nương nương Nghe rất khó chịu Nhìn muội mùi vào cung một năm tính tình vẫn thẳng thắn Ôn tuân cũng thấy an tâm Dù sao mình cũng là nam nhân Thời gian gặp mặt muội muội cũng khá ngắn Ôn tuân cũng không muốn xả mồm cãi láo với bi cố Gật đầu gọi A huyện muội muội Nghe đại ca gọi tên khi còn ở nhà của mình Đáy mắt A huyện thoáng chốt nổi lệ Thanh âm cũng pha thêm giọt mũi Con cà A huyện rất nhớ mọi người ở nhà chúng ta sao lại không nhớ muội Nghe nói hoàng thượng đối với mũi rất ưu ái Có thật không Lúc trước nghe nói muội bị trúng đột Hiện tại đã bình phục hoàn toàn chưa Mặc dù có người của Tam để ở trong cung Thỉnh thoảng tìm cách truyền tin tức ra ngoài Cũng nói nhiều lần là Hoàng thượng rất sủng A huyển. Nhưng nếu không được chính tai nghe A huyển nói ra, vẫn không thể an tâm. Hoàng thượng đối đãi với mùi rất tốt. Từ việc Hoàng thượng cho phép mùi nói chuyện riêng với đại ca không phải đã chứng minh được rồi sao? Ca ca đừng lo thái y trong cung y thuật ra tốt, hiện tại đã bình phục rồi. Nhưng hôn lễ của đại ca muội không thể tham gia thật sự rất đáng tiếc. Vừa nãy ca ca nói tẩu tử có thai. Được mấy tháng rồi. Muội thật muốn làm cô cô nha. Nhị ca cùng tam ca thế nào rồi. Mấu thân vẫn khỏe chứ. A huyện cứ vậy mà hỏi không ngừng. Ôn tuân cưng chiều nhìn A huyện hai mắt lấp lánh. Đáy lòng cảm bỗng xưng thấy rất tự hào. Cảm giác như chính mắt nhìn thấy mũi mũi trong nhà đã trưởng thành mà vui mừng Nhưng cũng có chút tiếc nuối Tẩu tử của mũi có thai đã được nửa tháng Lúc trước vì chưa chắc chắn nên không thông báo cho muội. Thân thể của nương cũng rất tốt Chỉ là thường xuyên nhắc đến muội. Nghe nói muội chúng độc thì cũng ngã bệnh Bây giờ đã không sao rồi A Chạc vẫn còn học võ ở bên ngoài chưa về. A hoài làm ăn rất được. Phong sinh thủy khởi gió nổi nước lên. Ý chỉ làm ăn phát đạt Thỉnh thoảng còn hay chạy đến Kinh Thành và phía Nam. Nghe ca ca lời ích ý nhiều đá đem mọi chuyện trong nhà nói ra hết. A huyền biết nấu thân lúc trước vì mình mà lâm bệnh không khỏi hổ thẻn. Như thế là do muội không tốt Trước khi tiến cung còn nói với nương sẽ cố gắng bảo vệ bản thân Không nghĩ lại để cho nương vì muội mà lo lắng Ngược lại A Quyển lại nghĩ đến gì và bọn muội mũi Việc mặt trong nhà rất nhiều Mà phổ thân lại gây chuyện Nương sẽ không tránh khỏi đau đầu Ca ca nên khuyên người Đừng để cho nương quá mệt nhọc. Tránh la tâm mà ngã bệnh. Ôn tuân nghe vậy thì gật đầu. Đó là đương nhiên. Trong cung hiểm ác đáng sợ. Vì Hương nghe người khác nói mùi ở trong cung làm việc xúc phạm nhiều người. Làm người thanh cao cao ngạo ý được cưng chiều mà kêu. Hương biết trong lòng mùi có sắc xí. Làm như thế cũng có ý của mình Nhưng hiện tại mỗi đợt sủng ái Cũng nên vì tương lai của mình mà suy tính kỹ càng Ôn tuân nói thế Chẳng qua lo cho sau này A huyện chẳng may bị thất sủng lại Không có con trai bên cạnh thì tác phong như bay xốp Sẽ bị người ta trả thù A huyện không để ý A huyện tất nhiên biết điều này chỉ là trong cung phước tát hoàng hậu cùng với hiền phi đều chia phe phái phi mới tấn vị cũng mừng hơi muội muội sao có thể lên kế hoạch bây giờ chỉ muốn lo cho bản thân thôi hoàng thượng sủng ái muội cũng không hẳn là không có nguyên nhân ca, ca đừng lo muội tự có tính toán trọng tâm câu chuyện đột nhiên thay đổi A huyền cũng trở nên nghiêm túc. Ca ca cho rằng chuyện của phụ thân là do ai ở phía sau tính kế. A huyền tuyệt đối không nghĩ chuyện này chỉ đơn giản là phụ thân chỉ vì trúc mặt mũi mà làm vậy. Hậu cung cùng triều đình trước nay luôn có thiên ti vạn lũ liên hệ gắn bó chặt chẽ. Khó tránh khỏi việc nữ nhân trong cung tạm thời không nhúc nhích được thì để cho người nhạc của mình khai đao. A huyện không bài trừ khả năng này. Bất quá chỉ có thể khẳng định là Có thể để cho phụ thân gánh tội danh tham ô hối lộ. Mua quan bán tước. Người đứng sau chuyện này địa vị sẽ không tầm thường. Ôn tuân tán dương nhìn A huyện. Mũi mũi từ nhỏ đã thông minh Không nói ra không có nghĩa là nàng nhìn không thấu Nếu như ở trong cung mà vẫn cảnh giác như vậy Mình cũng an tâm rất nhiều Theo điều tra của Hương người đến tặng quà là quan viên và thương nhân Quan hệ phía sau rất loạn Trong nhất thời không thể tìm ra được lai lịch Nhưng mà người này lai lịch nhất định không nhỏ Điểm này cùng với suy nghĩ của A huyện không mưu mà hợp Hai quân mỗi cước như vậy trò chuyện với nhau Lại không uống một giọt trà nào Vẫn chưa nói chuyện được bao lâu thì thái sám ngoài cửa đã sụp Nói là đã đến giờ rồi Ôm đại nhân phải đi A Quyền lập tức đứng dậy tiếng Ôn tuân thở dài Giống như lúc còn ở nhà xoa đầu A huyển Nói bảo trọng chính mình rồi rời khỏi bích thủy trang Mà A Quyển hai mắt đã sưng sưng Khẽ cắn môi dưới gật mạnh đầu Không nói câu nào Chỉ nhìn theo thân ảnh đã đi xa của ca ca A Quyển còn chưa thoát khỏi tâm tình phức tạp Khi vừa được gặp lại ca ca Lý đắc nhạc đách nhanh chóng đi vào lương tiêu các Thịnh an A huyển Chiêu nghi nương nương vạn phúc vạn an Hoàng thượng lệnh ngô tài đến thỉnh nương nương đến vạn hòa lâu Thật là đúng lúc Ca ca chân trước vừa mới rời si Hoàng thượng đã sai người đến gọi Chỉ là hiện tại A huyển mắt vẫn còn đỏ Đem bộ sáng này đi gặp hoàng thượng thì thật là không tốt Lý Đắc Nhàn cũng rất thức thời Chỉ nói chờ A chuẩn bị xong sẽ xuất phát Thu dọn tâm tình cùng quần áo hỏa đáng A xuất phát đến vạn hòa lâu Hoàng thượng lúc này đã rời khỏi thư phòng Đến ngồi bên bàn Trước mặt còn đặt một bàn cờ Giống như là đang chờ An huyện đến đánh cờ với mình Còn chưa kịp kỉnh an hoàng thượng đã nhìn thấy vành mắt ứng đỏ của A huyện Biết vật nhỏ vừa rồi đã khóc Thì vấy tay bảo A huyện đến ngồi đối diện Nhẹ giọng hỏi Sao vậy? Chấm cố ý an bày cho nàng gặp đại ca Sao còn không vui? A huyện lập tức nhào vào lòng hoàng thượng Mà kệ ván cờ trắng đen bên cạnh, người ta khổ sở thôi mà. Vật nhỏ kiều kiều ngu ngu yêu thương nhung nhớ như vậy. Hoàng thượng tất nhiên là rất hưởng thụ. Nhưng người trong lòng đang đỏ mắt như vậy. Đoán chừng sẽ khóc to một trận. Chấm bảo người trưng lam mực cho nàng ăn nhé.